bởi vì cũng nghĩ rằng chỉ có cô Ngọc Lan mới bước vào cái buồn này thế rồi chuyện gì đến cũng đến đêm mơ hôm... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện